Hắn trong lúc nhất thời như cũ có như vậy một tia lo nghĩ. Ha ha, Mục lão đệ, chữa tốt thương thế của ngươi, với ta mà nói cũng không khó, điểm này, Nguyên lão đệ cứ yên tâm đi. Gặp Mục Lăng Thiên lại là kích động lại là Khẩn trường. Tịch Diệt Trưởng lão tự nhiên biết ý nghĩ của đối phương, cho nên gửi an ủi. Hô, thật có thể chữa tốt sáu. Lao hủ lại còn có thể khôi phục sáu. Nhận được Tịch Diệt Trưởng lão chắc chắn, Mục Lăng Thiên lúc này mới hoàn toàn yên lòng, bất quá theo sau chính là càng thêm niềm nở. Tịch Diệt Trưởng lão, tất nhiên có thể chữa hảo cái kia sáu. Câu nói kế tiếp không nói, ấy náy tưởng nhớ rõ ràng rất rõ ràng.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 lăng chiến thân hình đã từ gian phòng đi ra trong nháy mắt đến rồi phía sau hắn chiến thúc tiến đưa mục tây huynh cùng mây nhì cô nương rời đi không cho phép nhường bất luận kẻ nào thường tổn tới bọn hắn hận hận cắn răng một cái trong lòng của hắn tin tưởng chuyện hôm nay hiển nhiên đã không có thương lượng biện pháp duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có thể là dùng sức mạnh ân nghe được gan tuấn ngạn chi ngôn sao kình tiên sắc mặt lập tức chầm xuống cũng lại không có mỉm cười lao thất ngươi đây là muốn theo ta đối nghịch sao lăng chiến lúc này đã đến liêu mục tây hòa ti mã vân trước người hiển nhiên là muốn đem hai người đưa tiễn thấy vậy hắn khoát tay trật lại trong phòng hai vị tiên tiên cao tay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 218 thứ 146 trăm chương thực lực lộ ra ánh sáng canh thứ 7 ta nhổ vào, An gia nhị gia liền xem như chủ nhà họ An sao thụy long tới, lão tử hôm nay cũng muốn thật tốt giáo huấn các ngươi một chút. Nghe được sao kình thiên chuyển ra An gia nhị gia tới uy hiếp chính mình, tịch diện trưởng lão hung hăng gắt một cái, khuôn mặt cười lạnh. An gia người không hiểu được giáo dục văn bối, quyền tiêu trưởng lão liền thay bọn hắn quản quản, háo sắc vô độ phải không? Vậy ta liền đoạn mất ngươi mầm thai họa, nhìn ngươi tương lai như thế nào làm sàng làm bậy. Tịch diện trưởng lão bất kể nhiều như vậy, đang bực bội chính hắn, chuyện gì đều làm ra được, tức giận hừ ở trong, hắn một trưởng vô ở sao kình thiên đầu vai.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 đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Do thí tiên phía dưới 3, một kiếm không có kết quả, mục tây khẽ miệng vậy một cái, thân hình khẽ động ở giữa chính là quay trở lại, tay nâng kiếm rơi, lại là một kiếm hướng về phía Tịch Diệt trưởng lão mà đến. Ân, chân khí lá chắn 3. Mắt thấy một mảnh kiếm quang đánh tới, Tịch Diệt trưởng lão phát hiện, mục tây một chiêu này lại là không khác biệt công kích, ở nơi này phòng nhỏ ở trong, hắn càng là đã không chỗ có thể trốn. Bàn tay khẽ động, trước mặt hắn lập tức ngưng tụ lại một mặt chân khí tấm chắn, mà mục tây kiếm ý công kích, vừa vặn đều công kích ở trên tấm chắn. Phốc phốc phốc 3. Từng tiếng trầm đục truyền ra.